Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Học truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương, đó là Elizabeth. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Glenn Morati đã được thừa nhận là người gác đêm chính thức và gia đình hắn cũng đi tham gia cái bữa tiệc sinh nhật của uh, Selena, bạn gái của Melissa. Melissa thì muốn nhân cơ hội này tìm vợ cho anh trai Benson Bắt hắn phải đi đổi một bộ vét lịch sự hơn, đây là mượn tạm của Clint trong đúng lúc mà Clint đang có tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thấy ánh mắt nghi hoặc của em gái, Clint đột nhiên nhận thấy đây là một cơ hội tốt. Bèn quan sát cô em từ trên xuống dưới, và mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Melissa, em cũng không tôn trọng bữa tiệc tối nay. Gì ạ, Melissa không hiểu. Clint liền chỉ vào cổ cô bé Là một quý cô, em còn thiếu một sợi dây truyền để làm đẹp ở chỗ này. Không chờ cho cô em mở miệng, hắn cởi hơ hớ, móc một chiếc bồ hộ mệnh bằng bạc có quấn lông vũ thiên sứ từ trong túi áo ra. May là anh đã chuẩn bị cho em rồi. Melissa ngẩn ra, sau đó mới tốt lên. Bao tiền ạ? Em à, trọng điểm chú ý của em không đúng rồi. Lên ngầm kêu ca một câu, rồi cười giải thích. Thực tế thì nó không đắt lắm đâu, bởi vì lúc đầu chỉ là bán thành phẩm thôi. Anh bắt trước một hiện vật mà anh gặp được rồi khắc câu thần chú chúc phúc với hoa văn đẹp đẽ lên. Anh khắc á? Quả nhiên là mục tiêu chú ý của Melissa đã bị dẫn dắt đi. Thế nào? Cảm thấy tay nghề của anh thế nào? Lên tiện thẻ đưa bồ hộ mệnh cho em gái. Melissa lật qua lật lại vài lần khẽ cắn môi rồi nói. Em thích lồng vũ thiên sứ bao quanh này. Cảm thấy chú ngữ với ký hiệu anh khắc xấu thì cứ nói thẳng ra không cần phải che giấu về đâu. Bồ hộ mệnh quan trọng nhất là hiệu quả mà lên khẽ co giật quá miệng đang định khuyên cô em gái nhận lấy thì thấy cô bé mang theo vẻ mặt thôi cố vậy mà đeo cái dây chuyển bạc này lên cổ còn nghiêm túc để đúng vị trí của bồ hộ mệnh hoàn mỹ lên liếc mắt một cái rồi khen melissa liếc hắn một cái rồi cúi đầu nhìn bồ hộ mệnh rầu rĩ nói lên trước đây anh không phải như thế này như thế này có lẽ vì có công việc ngon nghè có thu nhập không ít nên trở nên tự tin hơn lên cắt ngang lời em gái đưa ra lời giải thích trước ai, tuy rằng mình nhận lấy mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ nên ở các mặt lớn thì không thành vấn đề, nhưng về chi tiết vẫn thói quen thể hiện tính cách thật. Hơn nữa sau khi chung sống càng lúc càng tự nhiên với Benson và Melissa, hắn thầm thở dài. Melissa dường như đã chấp nhận lý do đó, mím môi rồi nói anh như bây giờ rất tốt, thực sự là rất tốt. Hai anh em tán gẫu một lúc thì Benson xuống đã thay sơ mì trắng xilê đen vét đuôi tôm với chiếc nơ màu đen và cái quần phẳng phiu khiến cả người anh rực rỡ hẳn lên, hẹt như một quý ông có sự nghiệp thành công sau nhiều năm phấn đấu. Mép tóc trông cũng rất giống, lên thầm cười chồng lòng. Rất tuyệt, Benson, anh đúng là hợp với ăn mặc như vậy mà. Hắn cười tươi mà nói, Melissa bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Sự thật chứng minh, quần áo còn quan trọng hơn cả bản thân. Benson tự trêu chọc mình một câu, lên nhân cơ hội lấy chiếc bồ hậu mệnh còn lại ra, lặp lại lý do lúc trước rồi cuối cùng nói, em cũng chế tác một cái cho anh cũng được đấy anh sẽ mang theo bên người benson nhận thấy tiện thể trêu gạo lên cho dù sau này chú đột nhiên biết cắt tóc may quần áo sửa đồng hồ hay nuôi khỉ đầu chó lông quăn thì anh cũng không thấy ngạc nhiên đâu đời người luôn đẩy ắp những bất ngờ ngoài ý muốn mà lên cười đáp sau đó thì ba anh em chỉnh trang lại rồi đi ra cửa lên xe ngựa không theo tuyến cố định tới phố fania ở khu phía bắc chỗ nhà của selina nhà út cũng là nhà theo dãy nhưng khác với nhà của Glenn, ở chỗ là nơi này có mái hiên trước cửa có thảm cỏ cho nên càng lịch sự tam nhã hơn bấm chuông cửa Glenn, benson và melissa chờ chừng mười mấy giây mới gặp nhân vật chính của tối nay selina út cô gái có mái tóc màu đỏ rượu này mừng rỡ ôm chầm lấy melissa tớ thích cái váy này của bạn quá chồng bạn thật đẹp bên cạnh selina là cha của cô ta ông út nhân viên thâm niên của chi nhánh tin gần ngân hàng bách long Chào mừng các vị, những người anh đáng kính của chúng ta. Chào mừng anh, nhà lịch sử học trẻ tuổi của chúng ta. Ông ta chào Benson và lên một cách khoa trương. Nhà lịch sử học trẻ tuổi, vì sao không thêm cái câu có lương tâm vào nữa? lên ông ông và tham oán hai cau roi go mu biết nhập vào khen ngoi cua thien huong lúc nào. Benson thì chia tay ra, bắt tay với ông út. Tôi có thói quen. Và tôi có quen không ít nhân viên ngân hàng Nhưng bọn họ đều cao ngạo, cứng nhắc Hẹt như là máy móc đời mới nhất vậy Chẳng ai có phòng độ như ông Nếu cậu mà gặp tôi ở ngân hàng Thì có lẽ sẽ không đánh giá như vậy đâu Ông út cười rất vui vẻ Hàn huyên xong, Selena với chiếc váy mới nhảy nhót Dẫn vai anh em vào trong Lúc thì nói, Elizabeth đã tới Với âm lượng bình thường Khi thì hạ giọng nói nhỏ với Melissa rằng Hai anh của bạn đẹp trai hơn tớ tưởng Ê, thính lực của anh rất tốt nha Tuy rằng em đang khen ngợi, lên bất đắc dĩ nhìn hai cô thiếu nữ 16 tuổi, sóng vai đi ở phía trước. Cũng không đúng, hình dáng hiện tại của mình còn một khoảng cách không hề ngắn nữa, mới đạt tới cái gọi là đẹp trai. Ôi, Selena, lúc trước em nghĩ anh và Benson xấu tới mức nào vậy? Một người thì tăm tối, lồi thồi lếch thích, mặt mày tái nhợt đôi mắt vô thần. Người kia thì đầu tóc thưa thớt, già trước tuổi sau. Lên tiện tay nhéo ấn đường, chịu khó luyện tập linh thị. Cơ thể Selena khỏe mạnh, cảm xúc hưng phấn, rất vui vẻ. Ông út thì phổi có đôi chút vấn đề. Đúng rồi, mình đã thấy cái tẩu thuốc của ông ta. Lên với tâm tỉnh không tệ, quét qua mọi người ở đây. Elizabeth, Melissa đến rồi. Lúc này Selena nhẹ nhàng gọi người phía trước. Một cô thiếu nữ mặc váy gen dài màu lam đi tới. Cô ta có mái tóc màu nâu, quăn tự nhiên và khuôn mặt mập mạp theo kiểu trẻ con. Lên nhìn mà sửng sốt bởi vì hắn nhận ra cô thiếu nữ này. Hắn còn từng giúp cô ta lựa chọn bùa hộ mạnh ở chợ đen nữa Elizabeth chảo Melissa trước sau đó mới quay sang nhìn Benson và Glenn cô ta giật mình khẽ nhíu mày lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi cô nàng nhanh chóng mỉm cười hỏi thăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra Glenn cũng vờ như không nhận ra đối phương với sự dẫn đường của ông út đi vào khu vực ghế sofa được giới thiệu với Chris và các vị khách khác của Selena nhìn Benson lấy ông sách nhà bên làm đề tài mà tắn gẫu vui vẻ Với cô vấn pháp luật như Chris, lên cảm thấy hâm mộ, rằng mình chẳng có được năng lực giao tiếp như vậy. Hắn cầm một ly ở trước bữa tiệc. Trên góc bàn lên, yên lặng nghe, thi thoảng lại gật đầu cười phụ họa. Không lâu sau khách đã đến đủ, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Bởi vì mời quá nhiều khách nên bàn ăn nhà út không đủ chỗ, cho nên khách hàng trong tiệc tự phục vụ bản thân. Hầu gái bưng từng đĩa bít tết, gà nướng, cá chiên, khoai tây đặt xuống những chiếc bàn khác nhau. Người hầu nam thì phụ trách cắt thành từng miếng nhỏ phù hợp với việc ăn uống. Lên nhìn đĩa đựng thức ăn tráng men và dao nĩa bằng bạc trông rất thanh lịch kia mà thầm líu lưỡi, cảm thấy nhà út mới chỉ là tầng lớp trung lưu mà đã xa xỉ đến mức này. Nếu có tiền như vậy, vì sao Chris còn phải tích góp nhiều năm cho hôn lễ chứ? Anh nhớ tới chuyện mà cô em gái từng kể qua. Có lẽ là vì gom góp những dụng cụ như vậy cho nên mới mất nhiều năm. Với gia đình thế này, thẻ diện là điều rất quan trọng. Ngư thế, lên cầm một cái đĩa sứ đi tới trước bàn ăn, xiên một miếng thịt nướng tẩm mật. Đúng lúc này, Elizabeth tới gần, nhìn đồ ăn khẽ nói. Thì ra, anh là anh trai của Melissa, cám ơn nha. Selena rất thích bùa hộ mệnh mẹ em đưa, bảo rằng đeo vào khiến người khỏe mạnh hơn hẳn. Selena, bùa hộ mệnh Glenn bỗng nhớ tới lý do tìm mua bùa hộ mệnh của cô thiếu nữ bên cạnh. Đó là tặng cho một người bạn thích thần bí học làm quả sinh nhật. Như vậy người bạn kia là Selena ư? Selena thích những thứ thuộc về lĩnh vực thần bí ư. Lên khẽ nhíu mẩy, lịch sự cười nói. Vật ấy chỉ có tác dụng như thuốc trấn an, placebo mà thôi. Nói xong hắn bắt đầu chờ đối phương ca ngợi Russell đại đế. Nhưng phản ứng của Elizabeth lại là ngơ ngác. Thuốc trấn an, placebo là gì? Chỉ đơn giản là tác dụng tâm lý. Đôi khi chúng ta kiên trì tin rằng mình sẽ khỏi thì sẽ thật sự khỏi. Lên giải thích qua loa. Ông. Bạn ấy bảo là cảm thấy bổ hộ mệnh kia không giống những cái mà bạn ấy mua lúc trước. Elizabeth nhấn mạnh. Cô ta nghiêng đầu liếc lên một cái rồi tò mò nói. Em không nghĩ à, anh trai của Melissa lại là một chuyên gia thần bí học. Em biết đó, anh học lịch sử nên luôn phải tiếp xúc với những chuyện tương tự. Lên dẫn dắt chủ đề đi mà không để lại chút dấu vết gì, hỏi ngược lại. Em học trường kỹ thuật thành phố tin gần sau. Không, trước kia em với Selena và Melissa là bạn học sau đó hai bạn ấy tới trường kỹ thuật còn em thì học trường công iovô ở gần nhà elizabeth tưởng thật nên giải thích trường công ở đây cũng không phải trường công lập mà là trường học chiêu sinh cộng đồng được diễn biến từ trường trung học văn pháp lấy mục tiêu bồi dưỡng tốt nghiệp để có thể thi vào đại học học phí khá đắt và lại còn xét về gia thế của học sinh trên toàn quốc cho dù là tầng lớp trung lưu cũng khó mà được nhận ở đây cô ta không nói gì thêm chọn xong đồ ăn thì quay trở về chỗ selina sau khi chúc mừng nhân vật chính một sinh nhật vui vẻ, dạ tiệc dần tới kết. tên và Benson được mời gia nhập vào đội xỉ phé tích giác. Cược tiểu thì nửa Penny, mà đại thì cược một Penny. Mà Melissa, Elizabeth và Selena, và bạn bè thì đi lên tầng 2, không rõ là để nói chuyện phiếm hay chơi trò gì khác. Hôm nay lên khá xui, chơi 20 ván mà chẳng lấy được quân bài tốt nào, chỉ có thể bỏ bài liên tục rồi làm quân chúng ngồi xem. Hắn lại lật một góc lá bài lên, Phát hiện đó là hai cơ và năm bích. Con nên lừa một lần hay không? Lên suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng không cách nào làm được. Cũng khóc chế lại cái ham muốn dùng bói toán để gian lận. Hắn đặt lại bài, gõ bàn tỏ ra không cực nữa. Sau đó đứng dậy đi tới phòng rửa mặt. Rousseau cũng là một kẻ mắc hội chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vậy mà lại có thể tìm được một lý do kỳ quái để tiếp tục đặt tên cho cách chơi này là tích giáp. Tên vừa đi vừa lắp đầu. Đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại con người co va nam bich co nen lua mot lan hay khong len suy nghi mot lat nhung cuoi cung khong cach nao lam đuoc cung khoc che lai cai ham muon dung boi toan đe gian lan han đat lai bai go ban to ra khong cuc nua sau đo đung day đi toi phong rua mat rousseau cung la mot ke mac hoi chung roi loan am anh cuong che vay ma lai co the tim đuoc mot ly do ky quai đe tiep tuc đat ten cho cach choi nay la tich dat ten vua đi vua lac đau đung luc nay han đot nhien dung lai con nguoi co rut linh cảm nói chắn biết rằng ở tầng trên có dao động kỳ quái dao động kỳ quái méo mó và mơ hồ lóe lên rồi vụt mất nhanh tới mức lên suýt tỉ nghi là mình bị ảo giác nếu không phải hắn nắm vững linh cảm tới mức được coi là thuần thục thì có lẽ lúc này hắn sẽ bỏ qua sự dị thường ấy nhưng nghĩ tới cô em gái đang ở tầng trên lên khẽ nhíu mày nắm chặt gậy vòng qua phòng rửa mặt đi tới cầu thang nhà út hắn bước nhanh lên trên dựa theo linh cảm nắm bắt dấu vết còn sót lại mà đi tới cửa một căn phòng gần ban công hẳn là chỗ này lên thì thầm một câu rồi giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái những khí chẳng xuyên qua bức tường và cánh cửa gỗ ánh vào trong mắt phần lớn đều là màu sắc bình thường với đường nét mơ hồ nhưng trong đó có một màu xanh đen tả dị nhộn nhạo ở tầng ngoài đang từ từ ăn mòn vào trong quả nhiên có vấn đề vẻ mặt của clin trở nên nghiêm trọng hắn đưa tay phải cởi sợi xích bạc quấn quanh cổ tay trái xuống hắn cầm xích bạc để cho con lắc thạch anh vàng rủ xuống tự nhiên ở trước mặt chờ khi con lắc dừng hẳn hắn vẽ quả cầu ánh sáng trong lòng lẩm nhẩm siêu phàm tồn tại trong căn phẳn trước mặt tôi gây ra nguy hiểm thường thì phương pháp con lắc cảm xạ chỉ phù hợp cho bói những chuyện liên quan tới bản thân và những tình huống khác quan trọng trong phạm vi nhỏ cho nên câu nói của clan khá chú trọng đến điều này nguy hiểm sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng mà căn phòng thì đang ở ngay trước mắt siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm lặp đi lặp lại chừng bảy lần thì clan mở mắt ra thấy con lắc thạch anh vàng chuyển động theo chiều kim đồng hồ hơn nữa tốc độ khá nhanh điều này cho thấy căn phòng này quả thực tồn tại thứ siêu phẩm có thể gây ra nguy hiểm hơn nữa là cấp độ nguy hiểm còn không thấp selina là một kẻ yêu thích thần bí học cô ta dẫn bạn bè tới thử nghi thức chơi ra rắc rối lớn sau nên làm gì bây giờ đây lên nhú mày lại quấn sợi xích có con lắc vào cổ tay rồi vươn tay gõ cửa phòng cốc cốc cốc hắn gõ ba lần cố nặn ra một nụ cười thân thiện cửa phòng mở ra, melissa mặc váy mới xuất hiện trước mặt lên. anh à, có chuyện gì không? con bé không ngờ là anh trai mình đến, cho nên cảm thấy khá kinh ngạc. lên cười mà không mấy vui vẻ đáp. anh thấy mấy đứa chơi vui quá, cho nên tò mò. xin lỗi, làm ồn tới các anh. melissa ngại ngùng cúi đầu. bọn em đang chơi xem bói ma kính. selena biết nhiều, vui lắm. xem bói ma kính. em à, sao các em không chơi luôn trò bút tiền đĩa tiền đi? lên lắc đầu. Vừa mục mình lại vừa buồn cười. Hắn lướt mắt qua Melissa nhìn vào trong phòng, thấy Selena tươi cười đầy mặt, hiện ra đôi má lúm đồng tiền. Nhưng ở trong linh thị của hắn, cô thiếu nữ tóc đỏ rượu cầm chiếc gương mạ bạc này đã bị màu xanh đen tà dị kia, ăn mặn khá nghiêm trọng. suy nghĩ lướt qua, lên châm trước ngôn từ rồi nói, ha ha, anh sẽ không quấy dày mấy đứa chơi trò chơi. À đúng rồi, Elizabeth đâu? Vừa nãy anh với cô ấy tán gẫu về ngữ pháp của tiếng phu sặc cổ. Cối nói là có vấn đề nhờ anh giải đáp. Elizabeth Melissa quan sát ông anh từ trên xuống dưới vài lần, nhấn mạnh một câu với ngữ khí khá là cổ quái. Bạn ấy mới 16 tuổi thôi. Thế, em nghĩ gì thế? Lên lập tức giải thích, đây chỉ là thảo luận về học thuật bình thường thôi. Elizabeth rất hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại. Melissa lại liếc anh mình một cái đầy thâm ý sau đó mới nói, bạn ấy đang ở trong để em gọi bạn ấy ra cho. Ok. Tên lùi ra sau một bước rời khỏi vị trí trước cửa. Hắn dõi mắt nhìn em gái xoay người, thở phào nhẹ nhõm một cách không được hiền hậu cho lắm, bởi hắn cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm không phải là Melissa. Hắn chờ chừng mười mấy giây mới thấy Elizabeth, người đang hoang mang đi ra. Cô ta nghi hoặc hỏi. Anh Moretti, rốt cuộc là có chuyện gì? Em có bao giờ bảo là mình có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại đâu? Đúng lúc này cô nàng bị vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của lên cắt ngang lời nói, toàn thân trở nên căng thẳng, dường như đã ngửi thấy một mùi vị gì đó không tốt. lên đi sang bên vài bước, ra hiệu cho Elizabeth đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô gái với khuôn mặt mập mạp như trẻ con đột nhiên bị không khí nghiêm túc này ảnh hưởng, đi theo mà không hề hay biết. Em cũng biết rằng anh là một kẻ yêu thích thần bí học, Clint dừng chân quay người nói thẳng. Elizabeth khẽ gật đầu, vâng. Em thậm chí cho rằng anh là một chuyên gia thần bí học Không, anh chỉ là một kẻ yêu thích thôi Nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện Anh phát hiện Việc xem bói ma kính của các em xảy ra vấn đề Lên nặng nề nói Xảy ra vấn đề ư Elizabeth suýt nữa thì cất cao tiếng Vội giơ tay che miệng Lên suy nghĩ một chút rồi nói Anh biết là chỉ nói thôi thì rất khó em tin tưởng Bây giờ em trở lại phòng Thời lúc Selena không chú ý Hãy liếc trộm mặt chính của chiếc gương Mà con bé chưa từng cho các em xem làm sao anh biết là bạn ấy không cho bọn em xem Elizabeth thốt lên từ những chi tiết ở trong tư liệu của kẻ gắt đêm bọn anh nên 90% các vụ án có nhắc tới xem bói ma kính tả ác đều xuất hiện tình huống tương tự lên mỉm cười nói kiến thức thông thường thôi chờ khi Elizabeth vừa nghi hoặc vừa sợ hãi trở lại căn phòng nụ cười bình tĩnh trên mặt lên biến mất thay vào đó là vẻ lo lắng tuy đều ở khu phía Bắc nhưng từ phố Hà gia tới phố Giotolande Phải đi xe ngựa ít nhất 15 phút, cả đi rồi về. Chờ khi đội trưởng tới thì chuyện đã biến thành chiều hướng xấu tới mức không giải quyết được. Nếu như Benson và Melissa không ở đây thì tốt, nhưng ta không thể đối phó được thứ bí ẩn không biết này. Có cách nào tạm thời ngăn chặn lại không? Đúng rồi, Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, phòng con bé hẳn là không thiếu những thứ như là xương tinh khiết hay tinh dầu, thảo dược các kiểu. Ngay khi Glenn cố gắng suy nghĩ cách đối phó, Elizabeth bừa, bừa lý do nào đó, Có việc cần bàn mà ngồi xuống bên cạnh Selina. Lần này bó, bói giúp tớ, xem lúc nào mới gặp được một anh chẳng, anh Tuấn và lãng mạn đi. Cô gái phía đối diện nhấp một hớp rượu nhò, mặt đỏ bừng dưới cái nhìn trêu chọc của mọi của mọi người, cố lấy dũng khí mà nói. Selina khẽ hò hai tiếng, nghiêm trang vuốt mặt trái của tấm gương mà nói. Mà kính, mà kính, hãy nói cho ta biết chàng trai mà Joanna mong muốn sẽ xuất hiện khi nào? Sau khi nói vậy ba lần liên tục, cô ta cầm gương đưa tới trước mặt mình. Bắt lấy cơ hội đó, Elizabeth lập tức nghiêng người dò xét, dựa theo suy đoán là cô ta cảm thấy mình sẽ thấy khuôn mặt của Selena và một phần khuôn mặt mình trong kính. Nhưng ánh vào mắt cô chỉ có Selena, trong chiếc gương không được to cho lắm này chỉ có mỗi Selena, hơn nữa còn là cả người Selena, trong gương là một mảng tối đen, còn Selena đứng ở chính giữa, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Elizabeth run rẩy toàn thân, bỗng ngả người ra phần tựa lưng của ghế sofa, quên cả việc hít thở. Người cô run rẩy khó mà kiểm soát được Mặc kệ việc kiếm cớ Cô đứng bật dậy Lào đào chạy tới phía cửa Không dám nhìn Selena đang tươi cười sán lạn kia Chàng trai của Joanna Sẽ xuất hiện vào chủ nhật tuần thứ hai của nửa năm sau Trong tiếng cười nói vui vẻ Elizabeth mở cửa ra Thích lên mặc áo vét đầu đợi mũ phớt Đang đứng trong bóng tối của chiếc đèn tường Anh Murati Em, em Cô lắp bắp không nói nên lời Lên mỉm cười chấn an Đừng quấy dậy các quý cô bên trong Nhìn thấy nụ cười ấy, Elizabeth lập tức bình tĩnh lại, dơ tay đóng cửa phòng, rồi nhanh chóng bước tới gần trước đèn tường. Em nhìn thấy rồi, em thấy trong gương chỉ có Selena, một Selena giống hệt như ác ma, cô khẽ khẽ nói. Quả nhiên, lên lại thấy nặng nề thêm vài phần, Ben chầm rộng xuống mà hỏi, em có biết phòng ngủ của Selena ở đâu không? Biết con bé để vật phẩm thần bí học ở chỗ nào không? Là đây, vật phẩm thần bí học cũng ở trong đó. Elizabeth không chút giơ dự, chỉ vào them vai phan ben trầm giọng xuong ma hoi em co biet phong ngu cua selena đau khong biet con be đe vat pham than bi đối diện, Lên sách gậy đi tới, vặn cái cửa gỗ không khóa trái, nương theo ánh đèn đường ở ngoài cửa sổ và ánh trăng có mặt trăng đỏ rực trên cao mà mở van cai cua go khong khoa trai nuong thanh đen đuong o ngoai cua so va anh trang cua mat trang khí ga. Trong ánh sáng lờ mờ hắn đảo mắt qua, thấy những lọ xương tinh khiết giữa ông chúa, rồi những hộp thảo dược cùng với những cây nến cùng bùa hộ mệnh. Những thứ đó được bày biện trên bàn sách hoặc là sắp đặt chỉnh tề trên giá, cái nào cũng được dán nhãn và ghi rõ tên. Sau khi xác nhận xong, Lên liền nói với Elizabeth ở đằng sau. Em có muốn cứu Selina không? Muốn ạ? Elizabeth gật đầu theo bản năng sau đó ngơ ngác hỏi một câu Có nguy hiểm không ạ? Có nguy hiểm nhất định dù sao anh chỉ là kẻ yêu thích thần bí học mà thôi lên thẳng thắn đáp Nguy hiểm nhất định Elizabeth mím chặt môi vài giây sau mới nói Vậy cần em làm gì? Tên mỉm cười ôn hòa trấn an cô nàng Đừng quá căng thẳng Em chỉ cần vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi trở lại căn phòng đó về bên cạnh Selena 5 phút sau nhớ kỹ là 5 phút Em lấy cớ tặng cho Selena một niềm vui bất ngờ, rồi dẫn con bé qua đây, gõ nhà cửa phòng hai dài một ngắn, sau đó... Ờ, uh, chuyện sau đó thì giao cho anh. Elizabeth im lặng ghi nhớ rồi trịnh trọng gật đầu. Vâng ạ. Nhìn cô ta trở lại căn phòng kia, quên lại nhìn đồng hồ bỏ túi, khép cửa phòng ngủ của Selena lại, sau đó nhanh tay nhanh chân dọn dẹp bàn học, chọn những đồ dùng cần thiết đặt lên trên ghế dựa. Sau đó cầm hai ngọn nến tỏa ra mùi hương nhạt đặt ở bên góc trái và góc bên phải của bàn học. Đây là tượng trưng cho chủ nhân đỏ rực và nữ hoàng tai ách và sợ hãi. Tuyên định tiến hành nghi thức ở đây luôn mượn nhờ sức mạnh của nữ thần đêm tối để đối kháng với thứ thần bí mà không biết đang ảnh hưởng tới Selina kia. Bởi vì hắn chỉ là danh sách chín, nghi thức ma pháp hắn biết cũng không quá lợi hại cho nên muốn thành công nhất định phải khiến Elizabeth dẫn Selina vào trong vòng đóng kín, vào phạm vi của tế đàn cho nên nhất định phải lường trước việc đối phương phát hiện và phản kháng dựa theo những yếu tố đó lên định dùng nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn này là chỉ khi người phi phàm tiến hành nghi thức ma pháp là có thể gián đoạn theo tình hình đi hoàn thành việc trước rồi thi xong thì lại quay về tiếp tục hơn nữa vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn đây là một kỹ xảo được tạo ra qua cả ngàn năm phát triển của nghi thức ma pháp dù sao thì không ít nghi thức ma pháp cấp cao dần cần có rất nhiều trình tự khả năng phải mất 1-2 giờ thậm chí nửa ngày mới hoàn thành được mà trong quá trình ấy khó cam đoan là không bị kẻ khác quấy dày không xảy ra những điều ngoài ý muốn trải qua những bài học xương máu của người đi trước trải qua phản hồi của những lần thất bại những nghi thức ma pháp có thể gián đoạn trở thành xu hướng chính ở tầng lớp cao cũng gián tiếp ảnh hưởng tới tầng lớp thấp hơn nhưng gián đoạn không có nghĩa là muốn dừng chỗ nào thì dừng muốn gián đoạn chỗ nào thì gián đoạn như thế mà bắt buộc phải tuân theo lý luận thần bí học nắm vững kỹ xảo tương ứng, nếu không thì việc nghi thức ma pháp mất hiệu lực là điều không tránh khỏi, thậm chí còn bị cắn trả một cách khủng khiếp. Theo như Glenn hiểu thì bạn được một vị thần chú ý thành công, trong lúc thần đang chờ bạn ra nội dung cầu xin mà bạn bỗng bảo là chờ suốt tôi đi tắm cái đá, vậy thì chúc mừng bạn, vĩnh viễn bạn không cần phải đi nhà tắm nữa. Glenn thở hắt ra khiến bản thân trấn tĩnh lại, tuy hắn đã tiến hành nghi thức đổi vận nhiều lần, mà còn thiết kế cả quá trình tương ứng để cho chính nghĩa và người trong ngược thử nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn làm nghi thức mà pháp chân chính và phù hợp với quy định của thế giới này nhìn gậy ba tong gác vào mép giường liền lấy cây nến thứ ba ra đặt nó ở chính giữa bàn học dùng nó để tượng trưng cho chính mình ngay sau đó hắn lấy chiếc chén nhỏ bằng bạc mà Selena dùng cho nghi thức đặt ra ở trước cây nến thứ ba để thay cho chiếc rìu có thánh huy Bên trái là nước cất và tinh dầu có chứa các loại như hoa ánh trăng, hoa thâm miên. Bên phải là một đĩa muối, một chiếc thịa bạc, một tờ giả da và một cái bút lông chim chấm mực. May là Selena có đủ đồ, không thì không cách nào bầy biện ra đây được. Mà nghi thức cái loại nhanh của lão neo không phải là thứ mà thầy bói có thể làm được. Xem ra, Selena là một người yêu thích thần bí học lâu năm. Ờ, không phải lâu năm thì không gây ra tai họa như vậy. Còn bé mới 16 tuổi, chỉ ít cũng phải tiếp xúc trên một năm rồi chứ là ai đã dẫn dắt con bé vào lên mãi mê suy nghĩ cầm cốc của Selena đầu giường rót nước trong vào rồi đặt đĩa muối thô ở bên cạnh hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra mở nắp nhìn thoáng qua không chỉ hoãn nữa mà khiến đầu óc mình vẽ ra từng quả cầu ánh sáng rồi nhanh chóng tiến vào minh tưởng căn phòng ngập tràn mùi hoa như có gió xoáy vô hình lên cất đồng hồ đi đôi mắt trở nên sâu sắc từ màu nâu biến thành màu đen dường như có thể thấy được linh hồn của người khác Hắn đưa tay đặt ở cây nến bên phải trong lòng lẩm nhẩm hỡi nữ thần đêm tối người là chủ nhân của đỏ rực trong lúc lẩm nhẩm lên kéo dài linh tính cọ sát và tim nến sau mấy lần nến được đốt cháy ánh sáng mở mang thầm một chút màu lam tĩnh lặng hỡi nữ thần đêm tối người cũng là nữ hoàng của tai ách và sợ hãi tương tự vừa rồi lên thắp sáng ngọn nến thứ hai ở góc trên bên trái tôi là người bảo vệ trung thành của người là tấm chắn chống đỡ nguy hiểm trong đêm tối, là chiếc giáo đâm tới tà ác trong sự tĩnh lặng, phục ngọn nến thứ ba tượng trưng cho Glenn bắt đầu cháy. trong anh nến không hề lay lắt này, hắn cầm con dao nhỏ bằng bạc bắt trước neo dùng chú ngữ, muối thô và nước trong để hoàn thành được thánh hóa, sau đó hắn khiến cho linh tính mà bản thân tích tụ được dâng lên theo mũi dao dung hợp với tự nhiên. Tay Glenn cầm con dao bạc chạy một vòng quanh phòng ngủ, chỗ giường thì hắn dùng đầu gối thay cho chân khiến một hàng rào vô hình khép kín nơi này lại ánh sáng đèn đường ở bên ngoài lập tức biến mất nhưng màu đỏ rực thì vẫn chiếu xuống lên trở lại trước bàn học cầm chiếc bút lông chim dùng linh tính kết hợp với mực viết chú ngữ và ký hiệu tránh tai ách làm xong mọi thứ hắn đặt vật trong tay xuống lấy mấy cái lọ xương tinh khiết sữa ông chúa và tinh dầu nhỏ lên ba cây nến một giọt xì sương mù tràn ra khiến căn phòng trông thần bí hơn hẳn lại đốt vài loại thảo dược theo thứ tự rồi lùi ra một bước đọc chú ngữ tương ứng với nghi thức mà pháp kiểu gián đoạn nước thần đêm tối cao hơn cả bầu trời xa hơn cả vĩnh hằng tôi cầu xin sự chiếu cố của người khẩn cầu người chiếu cố một tín đồ trung thành của người tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ rực khẩn cầu sức mạnh tai ách và sợ hãi khẩn cầu người làm cho tín đồ trung thành selena út của người thoát khỏi tà ác thoát khỏi tai ách tôi khẩn cầu người chờ đợi trong chốc lát chở cô gái bất hạnh kia hoa ánh trăng thảo dược Thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy chuyển sức mạnh và chú ngữ của ta. Hoa thơm miên thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, hãy chuyển sức mạnh và chú ngữ của ta. Sau khi đọc chú ngữ xong, lên nhắm mắt và lặp lại 7 lần trong đầu. Thấy đàn tế không có gì thường gì, hắn cầm thìa bạc lùi ra tới cửa phòng ngủ của Serena. Hắn chấm lên ngực vẽ thành hình mặt trăng đỏ rực, sau đó xoay người giơ thìa bạc lên, linh tính trào ra từ đầu thìa cắt ra hình cửa trên bức tường vô hình kia tuyên biết lúc này dù mình có mở cửa thì cũng không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh và tinh thiet của đàn tế anh lấy cái đồng hồ bỏ túi có hoa văn nhỏ ra xem xét thời gian rồi diễn thử các bước tiếp theo trong phòng khách tầng 2, elizabeth kẽ run run thi thoảng liếc đồng hồ treo tường lặng lẽ tính toán thời gian dưới ánh sáng của chiếc đèn khí ga gần đến giờ cô thầm nghĩ đồng thời nghiêng đầu nhìn thiếu nữ tóc màu đỏ rượu hoạt bát kia thấy cô ta cười sán lạn lộ ra đôi má lúm đồng tiền cười nói vui vẻ với những người bạn chung quanh Nhưng càng như vậy Elizabeth càng sợ hãi dường như là một Selena lạnh lẽo âm u trong gương cứ tồn tại trong đầu cô không thể xóa đi được. Không thể chờ nữa, bắt buộc hành động. Elisa bỗng đứng dậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô lắp bóc cười nói Selena, tớ có bất ngờ cho bạn cùng tớ ra ngoài đi. Thật á, không phải là bạn đã tặng quà tớ rồi sao? Selena ôm lấy gương cảm thấy kinh ngạc đứng dậy theo. Bất ngờ chính là không, không có bất cứ dấu hiệu nào Elizabeth cảm thấy là mình không có thiên phú diễn trò gì cả. Cô không nói gì thêm mà rời khỏi phòng khách trước. Selina thì tươi cười ngờ vực đi theo. Melissa nhìn hai người bạn tốt bước đi, mày bỗng nhíu lại. Hôm nay, Elizabeth thật kỳ quái. Bạn ấy gặp gỡ lên xong lại càng kỳ quái hơn. Vừa nãy bạn ấy đột nhiên chạy ra ngoài bảo là vội tới toilet. Nhưng về sau, vẻ mặt lại kích động như vậy. Lúc này ở cửa phòng ngủ của Selina, Elizabeth hít một hơi thật sâu, nói với cô gái đối diện. Chúng ta vào phòng của bạn đi. Elizabeth, tôi thấy bạn rất khẩn trương, rất sợ hãi. Sao vậy? Selena nhìn cô bạn tốt mà không hiểu gì cả, lại phát hiện cơ thể bạn đang run rẩy, Kích động, đúng vậy, là kích động. Elizabeth liếc chiếc gương trong tay Selena, xoay người gõ cửa một dài hai ngắn. Sao lại phải gõ cửa? Selena càng không hiểu. Kẹt, cờ phòng ngủ của cô mở ra, lên mặc áo đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ phớt xuất hiện trước mặt hai cô gái. Bất ngờ ư? Đây là bất ngờ sau, Selena há ốc miệng, đầu óc hơi mơ hồ. Ngay lúc này, Clem bỗng dơ tay tóm lấy cổ tay Selena kéo cô ta vào phòng, khiến Elizabeth sững sở tại chỗ. Cùng lúc đó, Clem chỉ cái thịa bạc ra, đưa linh tính ra bổ sung vào con đường, hình thành cánh cửa mà nãy hắn vừa cắt. Bức tường linh tính vô hình đóng tiếng căn phẳng lại, cha giấu tiếng thét của Selena ở trong. Ẩm. Uhm. Clem đóng cửa thật mạnh, không liếc Selena trong am nào, mà chạy về trước bàn đọc sách. Cô thư nữ tóc dài màu đỏ rượu, ngừng thét, ngẩng đầu nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, làn da tái nhợt đi, mười ngón tay nhanh chóng mọc ra những móng nhọn hoắt và trắng héo. Lúc này, Clint đã quay về trạng thái minh tưởng, vừa nhỏ ba giọt tinh dầu hoa ánh trăng lên ngọn nến, vừa cất cào rộng thỉ thầm. Chủ nhân đỏ rực tối cao, giọng thi tham chu nhan đo hoàng tai ách và sợ hãi vĩ đại. Tôi khẩn cầu ngài, đưa chiếu cố xuống, chiếu cố con cừu non Selena út bị lạc của người. Trong lúc đọc chú ngữ, hắn lấy tờ giấy giả ra đưa nó vào ngọn nến tượng trưng cho lời cầu khẩn. Vù! Hắn cảm nhận gió lạnh từ sau lưng, cảm nhận được một thứ sức mạnh nặng nề đánh úp tới. Tấm ra dê bắt lửa, lên liền ném nó vào trong cái chén nhỏ bằng bạc, còn bản thân thì hạ thấp người, tránh thoát được một cú cào chết người. Vù! Tiếng gió trở nên dữ dội, lên chỉ cảm thấy linh tính của mình trao ra như nước thủy triều, hoàn toàn không áp chế được anh thấy tấm da dê bốc cháy trong cái chén bạc tỏa ra màu đen sậm tĩnh lặng nghe sau lưng có vật nặng ngã xuống sàn bùm trong hai âm thanh gần như không thể tách rời ký thể vô hình màu xanh đen rót vào chén bạc rồi biến mất trong màu đen sậm như ảo giác kia lên lăn sang bên cạnh thuận thế đứng dậy rồi rút xuống dưới nách ra nhưng khi anh tập trung nhìn lại chỉ thấy cô gái đáng yêu selena ngã xuống đất chiếc gương mạ bạc vỡ thành vô số mảnh nhỏ ở trên thảm và những mảnh vụn kia đã không còn phản chiếu selena nữa Mà là phản chiếu hình cắt Của cái trần nhà của Glenn Lúc này Glenn chưa đóng linh thị Thấy toàn bộ màu xanh đen tà dị Trong khí tràng của Sir Đã biến mất Mọi thứ trở lại bình thường Chỉ là nó có vẻ mỏng manh và yếu đi nhiều Ù, hắn vừa thả lỏng Thì cảm thấy ấn đường từng đợt đau Đầu hắn cũng đau từng đợt Đầu đớn chuyển khắp toàn thân Khiến thật muốn lăn lộn dưới đất Glenn nắm chặt tay lại Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay Cái nào cũng có màu đen hệt như một lũ côn trùng đang uốn éo. Cùng lúc đó hắn nghe được tiếng kêu gào im ắng, nghe được tiếng lầm bầm xé rách tinh thần mình. Chừng mười mấy giây sau, hắn mới hỏa hoãn lại được, chỉ cảm thấy chán và ngực ướt đẫm mổ hôi. Nghi thức mà Pháp vừa nãy đã rút sạch linh tính khiến sức mạnh phi phạm của ta, suýt nữa thì mất khống chế sao? Lên suy đoán, mà chuyện này cũng khiến hắn phát hiện bản thân dường như đã tiêu hóa được không ít tinh thần mat khong che xong len suy đoan ma chuyen nay sót lại trong ma dược bởi vì nếu dựa theo tính toán về cường độ ban đầu khi uống ma dược hắn sẽ cảm thấy nếu ban nãy mình không chống chọi được thì sẽ sụp đổ thành quái vật ngay lập tức phương pháp đóng vai có tác dụng đấy chứ lên gõ nhẹ lên ấn đường lau mồ hôi hắn quay người về phía tết đàn vẽ hình mặt trăng lên ngực rồi cất cao giọng nói ca ngợi nữ thần sau đó hắn tắt các ngọn nến theo thứ tự dọn dẹp đàn tế sau khi đặt các đồ vật trở lại bàn học hắn dùng thìa bạc hóa giải bức tưởng linh tính Ồ tiếng gió quanh quẩn lặng lẽ rút lui lên thở dài một hơi vẫn cảm thấy sợ chuyện vừa rồi nếu không phải ta đã diễn thử trước hoàn thành nghi thức thuận lợi thì e là đã có chuyện hơn nữa đến giờ ta vẫn chưa biết đối thủ là ai, kẻ địch là ai ờ, may là phòng này có trải thảm cho nên có lăn lộn cũng không hỏng quần áo hắn lắc đầu thóa tay mở cửa phòng selina ra sao rồi, Elizabeth lùi lại hai bước cẩn trương hỏi lên thấy cô nàng sợ hãi bẻn lấy cái mũ phớt xuống ôn hòa đáp tôi đã sửa lỗi sai khi xem bói ma kính cho cô ấy chuyện đã được giải quyết rồi thật sự được giải quyết rồi ạ elizabeth hỏi lại vẫn cảm thấy không tin được lên gật đầu không chút hoang mang ừ chuyện cũng không khó câu này là lừa em hắn lặng lẽ bổ sung có lẽ lên biểu hiện rất trấn tĩnh cũng có lẽ đây là một tấm phao cứu mạng duy nhất nên elizabeth không nghi ngờ nữa khá vỗ ngực thở phào cám ơn anh anh đúng là một quý ông đáng tin cậy vừa rồi em thực sự rất sợ selina thế nào rồi Bạn ấy không sao chứ? Có lẽ là cô ấy sẽ mê man vài ngày, nhưng không có vấn đề gì khác. Ờ, suy yếu hai ba ngày là chuyện bình thường. Nói tới đây, Glenn bỗng tỏ ra nghiêm nghị, nói nghiêm túc. Thầy thần bí học của cô ấy là ai? Chẳng lẽ không ai bảo những cô ấy là những điều cấm kỵ sao? Elizabeth lập tức đứng nghiêm hệt như một cô học sinh bị thầy phê phán. Cô suy nghĩ rồi nói. Selina từng nhắc tới thầy thần bí học của cô ấy là Hannah Hansen. Năm ngoái khi cuối đến câu lạc bộ bói toán ở quảng trường Hoi thì đã biết ông ta Hàn Nát Phan Ngoài mặt thì ông ta dạy chăm bói ma kính không có vấn đề mà ngấm ngầm lại dạy bói toán đen Biết vậy ta cứ thông báo đội trưởng đi tra máy tính phí ga của ông ta rồi lên ảo não trầm giọng hỏi chăm bói ma kính của Selina cũng là do ông ta dạy sao Đối với lên mà nói chuyện này khiến hắn nghĩ tới mà sợ bởi vì nó suýt ảnh hưởng tới cả Melissa Elizabeth gật đầu rất cẩn thận Vâng Nhưng lúc trước Selena thử xem bói ma kính mấy lần mà không thành công. À, hôm nay bạn ấy bảo em rằng là đã đọc trộm chú ngữ mà thầy bạn ấy giấu, chắc là không có vấn đề. Một cô nhóc cử khôi muốn chết, lên đầu đầu dây huyệt thái dương. Em có nhớ chú ngữ mà cô ấy đọc không? Ừ, tuy Hannat nát không chủ động dạy trí thức nguy hiểm cho Selena, nhưng có thể thấy rõ bản thân ông ta có thử. Mà chuyện chọc tới thứ không biết, thứ bí ẩn là điều sớm muộn, bắt buộc phải xử lý nhanh tránh để tình hình chuyển bướn theo chiều hướng xấu, dẫn tới ảnh hưởng người khác. Nhớ được một phần thôi, Elizabeth nhớ lại, với dùng tiếng hêm trong thần bí học, anh biết đó, em mới tiếp xúc có chút ít thôi, chỉ nhớ được mấy từ như bồi hồi, anh Linh, chúa sáng thế, thân quyến. Chúa sáng thế ư? Chúa sáng thế chân thực ư? Rất nhiều kẻ yêu thích thần bí học đều ngầm thờ phụng, nhân vật cổ xưa, được không ít tổ chức bí ẩn tôn sùng này. Đúng rồi, kẻ xuất hiện vào thời kỳ đầu của kỳ thứ năm, Từ hơn một ngàn năm trước, Lên gật đầu nói, Chờ Selina tỉnh dậy, Em nhớ hỏi đầy đủ chú ngữ nha, Sau đó tìm cơ hội nói cho anh biết. Vâng, Elizabeth tỏ ra thoải mái, Nhưng cô bỗng thấy nghi hoặc bèn hỏi, Anh Morati, sao anh không hỏi thằng bạn ấy? Anh không muốn cho Melissa biết là anh ham thích thần bí học, Em có thể giữ bí mật cho anh được không? Lên không đáp mà lại hỏi ngược lại. Elizabeth khẽ cắn môi, Hai mắt tỏa sáng, không thành vấn đề. Melissa đúng là thích máy móc hơn là thần bí, lý trí hơn là chi giác. Lên cầm mũ che ngực trái, cúi chào theo kiểu quý ông. Cảm ơn sự thông cảm của em. Mà Selena, em biết đó, cô ấy không phải là người biết giữ bí mật đâu. Chính xác hơn mà nói thì bạn ấy thích chia sẻ bí mật với người khác. Elizabeth đồng ý. Lên đội mũ suy nghĩ một chút rồi nói khi nào Selena tỉnh dậy, em nhớ bảo là cô ấy bỗng dưng té xỉu làm vỡ gương. Anh nghĩ chỉ nhớ cô ấy, hẳn là còn dừng lại ở lúc mới bắt đầu xem bói ma kính thôi thấy Elizabeth gật đầu hắn lại nghiêm mặt nói nhớ lấy bất kể tiến hành bói toán hay thử các tri thức thần bí học khác thì đừng bao giờ khẩn cầu những kẻ khác ngoài bảy vị thần linh nhìn thấy những chú ngữ không thuộc loại đó thì lập tức phải tiêu hủy và lập tức rời xa những kẻ cung cấp chú ngữ hôm nay nếu như không phải anh phát hiện kịp thời chỉ chờ chừng 10 phút nữa là Selena sẽ trở thành quái vật trở thành ác linh mà người nơi này sẽ không ai may mắn thoát được kể cả anh Nhớ tới Selina lạnh lẽo ở trong gương, Elizabeth không hề nghi ngờ lời Clint nói, cô thở dài, em biết và nhớ rồi, em sẽ giám sát Selina. Ờ, em vào chăm sóc Selina đi, Clint giơ chiếc gậy bà toong mạ bạc lên, cất bước đi tới cầu thang. Trong lúc đi, đôi mắt hắn sâu xuống trong tầm mắt, hắn giơ tay móc một đồng Penny bắn lên giữa không trung Selina không còn vấn đề, Selina không còn vấn đề lên lặp lại lời này mấy lần, sau đó giơ tay bớt đồng tiền xu đang rơi xuống, thì thấy hình của vua George đệ ta ở trên. <cười> Đây cũng không phải là bản đơn giản hóa của phương pháp con lắc cảm xạ, mà là đơn giản hóa bói toán cảnh trong mơ. Trong tích tắc vừa rồi, Clint đã dùng binh tưởng cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, tinh thần dạo khắp linh giới, mà mặt chính, mặt trái của tiền xu là ký hiệu biểu tượng ra ngoài, hình đầu là đúng, hình số là sai, ok, không có vấn đề. Len làm cho đồng xu ánh lên màu đồng thau lằn giữa các ngón tay. Vừa rồi là bản đơn giản hóa mà chỉ có thầy bói mới làm được. Elizabeth theo dõi bóng lưng của Len, Thấy được đồng Penny bay lên cũng thấy hắn thoải mái bắt lấy. Mãi khi Len biến mất dưới cầu thang cô mới bước vào phòng ngủ. Thấy Selina hôn mê dưới sàn bên cạnh là những mảnh gương vỡ. Cô ngừng thở nhón chân mắt nhìn mảnh gương vỡ xác nhận bên trong không quản Selena lạnh lẽo mà đang phản chiếu hình ảnh của trần nhà. Ồ. Elizabeth đã hoàn toàn yên tâm thở phà một hơi nhưng sau vài lần cố gắng cô không thể đỡ Selena lên giường mà còn đánh thức đối phương Elizabeth tôi làm sao vậy uống say à Selena ủ rũ hỏi đôi mắt sáng ngời đã tối đi rất nhiều tràn ngập vẻ mê mang Elizabeth suy nghĩ vài giây rồi đáp rất nghiêm túc không Selena bạn gặp dân rắc rối xem bói ma kính của bạn đã chọc tới tứ không tốt vậy sau? Selena được Elizabeth nâng dậy suy yếu ngồi lên mép giường Cô giai huyệt thái dương. Tớ chỉ nhớ là tớ mới bắt đầu xem bói ma kính mà. Elizabeth nửa thật nửa giả. Bạn quả thực như đã biến thành người khác vậy. Bạn ở trong gương với bạn ngoài đời hoàn toàn không giống nhau tí nào. Tớ rất sợ. Lấy cớ cho bạn niềm vui bất ngờ. Mà dẫn bạn vào phòng. Sau đó cướp lấy chiếc gương. Rồi ném vỡ nó xuống thảm. Sau đó bạn lập tức cá xỉu. Nữ thần phù hộ. Giờ thì bạn bình thường rồi. Tớ tớ không nhớ gì cả. Selena dù gì nói mặt mày tái nhợt cô càng nghĩ càng thấy đầu óc trống rỗng, lại càng cảm thấy sợ hãi. theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn học, thấy đồ vật bày đặt nơi đó đã khác hẳn với lúc trước. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? celina cố gắng suy nghĩ, chỉ nhớ mang máng có một bóng lưng mặc áo vest đuôi tôm màu đen, đội mũ phớt, không cường tráng, không cao to, nhưng lại thẳng tắp. celina elizabeth trịnh trọng nói: lần trước tôi đi chợ đen mua bổ hộ mệnh, có gặp được một chuyên gia thần bí học. anh ấy bảo tôi rằng, cho dù bất cứ lúc nào Cũng đừng cần câu những kẻ ngoài vị bảy vị thần linh, nếu không sẽ giúp tớ tài hoạ. Hãy đồng ý với tớ rước tới thậm chí không biết là có cứu được bạn hay không. selina cũng sợ hãi liên tục gật đầu. Không, tớ không bao giờ thử nữa đâu. Ờ, rút cuộc chú ngữ của xem bói ma kính của bạn là gì? Có cơ hội mà gặp được chuyên gia thần bí học kia tớ sẽ hỏi giúp cho. Elizabeth thuận miệng hỏi. selina dây cái huyệt Thái Dương, suy nghĩ một chút rồi đáp. Anh linh bồi hồi không đi thân quyến của chúa sáng thế chân thực con mắt nhìn vào vận mệnh lộp cộp lên đi xuống cầu thang vừa đi vừa chỉnh lại nếp cuốn trên quần áo phủi sạch cho bụi dính lên sau đó hắn lấy mũ phớt xuống xách gậy bà toang mạ bạc đi tới cạnh cái bàn ăn dài anh đi đâu vậy sắp 10 phút rồi anh trai của selina là chris vừa bỏ bài nghiêng đầu hỏi một câu lên cười đáp phòng rửa mặt sau đó lên tầng 2, làm quen với các quý cô xinh đẹp tôi thưởng thức sự thẳng thắn của anh cười ha hả anh ta có mái tóc màu đỏ và vóc dáng không cao do di chuyển, đeo một cặp kính mắt viền vàng trông khá là giỏi giang là một vị cố vấn pháp luật xuất sắc nếu anh biết tôi lên tầng 2, làm em gái của anh ngất đi thì chắc không nói thế đâu lên liền kiêm tuấn đáp chỉ thảo luận mấy vấn đề học thuật thôi thuộc về thần bí học hắn cất mũ trở lại chỗ ngồi chờ ván tiếp theo lần này hắn bốc được hai con át chủ bài hắn mở một góc bài lên thấy đó là một con ca bích và át rô Ồ oh, vận may xoay chuyển rồi được báo đáp khi làm việc tốt sao Lên lấy tiền ra chuẩn bị đặt cược nếu như không phải nát chủ động tiết lộ chú ngữ cho Selina, thì không cần vội báo cho đội trưởng làm gì hắn thẩm nghĩ thế sau vắn bài này hắn vẫn duy trì cách chơi nhanh tay có bài tốt thì đặt cược chứ không chơi trò lừa gạt cho nên tính ra thắng thua không nhiều đến lúc rưỡi ket thúc hắn thắng được 6 Penny anh thắng 2 so 8 Penny Benson vuốt tờ tiền giấy và đồng Penny trong tay. Không ngờ là anh còn là chuyên gia chơi bài cơ đấy. Lên cười khen một câu. Không, anh không rõ cách đánh bài lắm, nhưng anh biết trò này không khác gì đàm phán cả, buộc phải giấu lá bài tẩy của mình và nhìn thấu con bài chưa lật của kẻ khác. Sau đó thì dùng đủ mọi cách dọa dẫm hoặc dụ dỗ anh ta. Benson còn chưa nói xong đã thấy Melissa và những người khác đi xuống. Về nhà thôi. Lên liếc em gái với đám bạn của cô em, dây huyệt thái dương mà nói. Cái đầu hắn vẫn còn đau Sau đó thì quên đi phòng rửa mặt lần nữa Mượn cơ hội đi qua Mà biết được chú ngữ đầy đủ từ chỗ Elizabeth Lúc trở lại cho anh trai về em gái Hắn mỉm cười nói Đúng rồi, em bỗng nhớ tới một việc Cần phải về công ty một chuyến Chúng ta đi phố đề trước nhé Nhanh thôi Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại Cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau Bye bye cả nhà